Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 61, làm sao vậy, La Thiến kỳ quái, La Diễm ấp uống một hồi lâu mới nói, chị muốn ly hôn với anh rể em, đợi em trở về quyết định, La Thiến, Đường Diễn cũng tỉnh lại, nhìn La Thiến vẻ mặt mốc ngốc, ngốc cất điện thoại, hỏi, làm sao vậy, La Thiến mơ màng quay đầu nhìn Đường Diễn nói, chị của em muốn ly hôn, không phải, Đường Diễn sửng sốt xong mới nói, điện thoại có phải tôi nhận đâu. Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai, La Thiến đối với nhà chồng của La Diễm là vệ gia không biết nhiều, thông qua đôi ba câu của La Tuấn và ba mẹ La thì cũng chỉ đoán được vệ gia chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng, La Diễm chưa từng có ý định muốn ly hôn, vệ Ngọc Đào mới có ba tuổi, La Diễm dù có chịu khổ thế nào cũng chưa từng nói muốn ly hôn, vậy mà bây giờ, La Thiến có chút nghi hoặc, hình như ý của chị em là muốn ly hôn đấy, cô quay đầu nhìn đường diễn nói, em phải trở về nhìn xem. La Thiến nói đi liền đi, ngay trong ngày lập tức chuẩn bị đồ, đường diễn nghĩ nghĩ rồi nói, tôi cũng đi, nhìn gương mặt vô cảm của đường diễn, La Thiến cặn lời, anh đi làm gì, đường diễn nghiêm túc nói, tôi cảm thấy lấy bản lĩnh của cô thì không thể giải quyết được việc này, La Thiến thở dài nói, đường tổng, anh đừng nhìn em như vậy, việc này em thấy em rất thích hợp để xử lý, hơn anh là cái chắc, La Thiến vừa lấy quần áo ở trong tủ, bởi vì đang là mùa đông. Mới có hai bộ mà vali nhỏ đã đầy, vừa nói, chúng ta á, là hai loại người, năng lực xử lý tình huống cũng khác nhau, anh đọc hiểu văn kiện, ký được hợp đồng, em không làm được, nhưng những việc trong thôn, đường tổng, anh không nhất định có thể làm tốt đâu, đường diễn nghe xong liền thấy không thoải mái, cái gì gọi là hai loại người, không đều là người sao, hắn đáp, thế tôi lại càng muốn đi, tôi ngược lại muốn xem xem tôi cái gì không được. Hợp đồng mấy trăm triệu tôi còn có thể giải quyết, về điểm này cô chỉ có phá là giỏi thôi, đường diễn lập tức từ tủ quần áo lấy ra hai bộ ném xuống trước mặt La Thiến, La Thiến, dù sao trong nhà cũng đã biết mình yêu đương, yêu đương lại không nhất định cuối cùng sẽ phải ở bên nhau, đi thì đi, bởi vậy, hai người cùng mua vé máy bay về nhà La Thiến, La Thiến trước khi trở về có gọi điện báo với mẹ La, mẹ La biết La Thiến sẽ trở về, còn mang theo người bạn trai trên TV kia. Nhất thời vô cùng vui mừng, khi La Thiến về đến nhà đã lại chặn vạn, mẹ La đã chuẩn bị một bàn ăn vô cùng phong phú, nhà của La Giê đã bị phá ra, đang xây móng, mỗi ngày ba La cùng mẹ La đều giúp đỡ làm việc, buổi tối thì ở phòng sắt lá ngoài kia, sau khi được La Thiến trang hoàng lại, mùa hè không còn quá nóng, mùa đông cũng không đến mức lọt gió, phòng lá sắt dùng một tấm vải ngăn thành phòng ngủ và phòng bếp, vô cùng đơn giản, ở trước cửa đặt một bàn tròn lớn. Bên trên bày hơn 10 món ăn, La Thiến buông hành lý, vào phòng liền thấy một bàn đồ ăn, ngạc nhiên nói, phong phú như vậy, mẹ La cười nói, chị con trở về, đây đều là nó làm, La Thiến sửng sốt, quay đầu quả nhiên thấy La Diễm đang ở dọn dẹp ở phòng bếp, La Diễm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô còn cười cười, nhìn bộ dáng của mẹ Lã không giống như đã biết chuyện, La Thiến nghĩ hẳn là La Diễm vẫn chưa nói với bà, Thiến Thiến, đây là, mẹ La xoa xoa tay. Nhìn đường diễn ăn mặc chỉnh chu hỏi, la thiến cười nói, đây là bạn trai con, đường diễn, sau đó lại quay đầu nhìn đường diễn, giới thiệu ba mẹ la cùng la Diễm khóe miệng đường diễn tuy cười nhưng trong có vẻ hơi cứng nhắc, chào hỏi xong xuôi mới phát hiện, lấy thân phận của hắn, hình như đây là đang ra mắt ba mẹ vợ sao, đường diễn khí chất có thừa, bề ngoài tốt, ăn mặc cũng đẹp, mặt mày tuy hơi lãnh đạm nhưng không hề có ý khinh thường, ba la mẹ la đều vô cùng vừa lòng. Bọn họ biết, mỗi người đều có tính cách khác nhau, ví như con rể cả của La Gia nhà họ là một người nội hướng, thành thực anh phận. Bình thường lúc cùng La Diễm trở về cũng không nói lời nào, luôn yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, đường diễn nhìn qua liền biết là người không hay cười. Có thể như vậy hẳn là đã cố gắng rồi, La Thiến còn ngoài ý muốn nhìn đường diễn một cái, à, đường tổng thật là lợi hại, đường diễn chẳng những lợi hại, hắn còn mua không ít lễ vật để biếu tặng. cầm đầy hai tay đề nào là rượu mau đài sao cho ba la tổ yến cho mẹ la còn có một bộ trang sức cho la diễm mấy đồ đường diễn này cũng không phải hàng hiệu gì đều là lúc sắp xuất phát mua ở sân bay giá cả đối với hắn mà nói là quá bình dân quá rẻ ba la mẹ la nhận được lễ vật vừa kinh ngạc vừa vui mừng vô cùng vừa lòng cho lúc ngồi xuống đường diễn mới nhướng mày nhìn la thiến hỏi thế nào la thiến nhìn bộ dáng khoe khoang của hắn khích lệ nói Đường tổng thật uy vũ, đường diễn với đáp án này vô cùng vừa lòng, hắn còn mang theo không ít đặc sản kinh đô trở về, vịt quay đương nhiên không thể thiếu, cũng không uổng công hắn dừng lại mua, một bữa cơm này cả khách và chủ đều vui vẻ, ba mẹ La không ngừng thúc giục La Thiến dẫn đường diễn đi dạo xung quanh, La Thiến vốn định kéo La Diễm theo để hỏi chuyện nhưng mẹ La không đồng ý, La Thiến cũng không vội, dẫn đường diễn đi dạo một vòng trong thôn, nơi nơi nhìn nhìn, thôn Cam Lâm không lớn không nhỏ. Từ đây lên trấn tuy tốn nửa giờ nhưng so sánh với các thôn khác thì đã được xem như là gần rồi, dù sao hiện nay, phần lớn đều đã có xe máy chạy bằng điện, mọi người ra cửa trở về đều đạp xe, tiết kiệm được không ít thời gian, trong thôn vẫn còn một ít người làm ruộng, nhưng phần lớn đều đã dùng để xây nhà, người giống ba la mẹ la không có việc gì sẽ xuống ruộng càng ngày càng ít, hầu hết tình nguyện đi ra ngoài làm công, trong thôn giờ phần lớn tuổi tác đều đã cao, con cái có thể kiếm tiền. dành thời gian hưởng thụ lúc tuổi già giống như ba la mẹ la hiện giờ không nhiều lắm chính là loại ngày thường có thể ăn đồ ăn cùng đậu phộng hay khoai lang nếu thu được nhiều thêm sẽ đưa tới trấn bán nhưng bởi vì gần đây xây nhà cho nên lúc ăn không hết đều tặng cho hàng xóm để họ muốn ăn thì tự đến lấy la phượng lan đã từng đến một lần nhưng ba la không cho bà ta cảm thấy thật mất mặt liền không đi nữa la thiến mang theo đường diễn đến ruộng nhà mình vừa chỉ vừa nói từ nơi này Đến chỗ kia, đều là ruộng của nhà em, đường diễn nhìn nhìn, cây trồng xanh mượt, trông rất đẹp mắt, vừa đi tới liền gặp mấy bác gái đang gánh thùng nước, lúc nhìn thấy La Thiến còn cười nói, Thiến Thiến đã về rồi sao, ôi chao, ai đây, lớn lên cũng lịch sự quá, La Thiến cười cười chào lại nhưng không đáp, người nọ cũng không hỏi thêm, rời đi, đường diễn lạnh lùng nhìn cô, tôi khiến cô mất mặt à, còn không thèm giới thiệu tôi, La Thiến xua xua tay nói. Người trong thôn đều rất lắm chuyện, nếu em nói thì buổi tối bọn họ nhất định sẽ chạy tới vây xem anh, đường diễn nửa tin nửa ngờ nhìn cô, La Thiến tiếp tục kéo hắn đi nhìn thêm không ít chỗ, ngay cả mấy quán bán đồ ăn vặt cũng không tha, khi La Thiến còn nhỏ, chỉ có ba bốn nhà trong thôn có có thể đồ ăn vặt, sau đó giao thông phát triển, lái xe mấy vài phút là có thể đến trấn trên, so với trước kia tiện lợi hơn rất nhiều, muốn mua lúc nào thì mua lúc đó. sau đó mấy quán bán đồ ăn vặt trong thôn càng ngày càng ít hiện giờ chỉ còn một hai nhà nhưng cũng chỉ có bọn trẻ con trên đường đi học ghé vào mua đường diễn đã từng sống ở nơi cũng quán ăn vặt nhưng không giống như trong thôn của la thiến cái quán đó khá lớn nhưng chỉ có một tủ kính cùng một quầy đông lạnh trong tủ kính bày đầy đồ vật để bọn trẻ con đến mua có thể thoải mái lựa chọn mà ông chủ cũng dễ tìm la thiến mua một lọ thổi bóng bóng giá hai tệ vừa đi cùng đường diễn vừa thổi Sau đó còn quay đầu hỏi hắn, đẹp không, đường diễn nhìn đến sửng sốt, la thiến quả thật xinh đẹp, có lẽ cô không tim không phổi, nhưng cũng chính cái tâm thái ấy khiến cô mỗi khi cười đều tràn ngập thỏa mãn, bong bóng làm từ nước và ít bột giặt quần áo, dưới ánh hoàng hôn mang theo một chút sắc hồng, theo gió bay đi, đẹp, đường diễn nói, bong bóng đẹp, phong cảnh đẹp, người cũng đẹp, la thiến cười tích mắt, cô vừa chơi vừa mang theo đường diễn trở về. Mẹ La đã thay hai người đặt khách sạn ở trấn trên, nói là khách sạn chứ thực chất chỉ là một cái nhà nghỉ, một đêm 89 tệ, La Thiến từ trong nhà đi chỉ mang theo một bộ vỏ chăn cùng đồ dùng tắm rửa, cô tuy không hiểu rõ nhưng vẫn biết đôi chút tình hình ở trên trấn, mấy cái khách sạn ở đây thường thường vắng khách, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng không có một người, khách sạn không nhất định sẽ đổi vỏ chăn định kỳ đâu, La Thiến và Đường Diễn lúc ngày thường ra ngoài đều ở tại khách sạn cao cấp. Mấy điều nhỏ nhặt này vốn không hề tồn tại, còn nơi này thì, cho nên, La Thiến thuần túy chính là vì đường diễn, mới mang chăn mới trong nhà theo, bằng không, cô sợ đường diễn đêm nay chỉ có thể đứng ngủ, tới khách sạn, đường diễn quả nhiên ghét bỏ nhìn quanh, phòng chỉ rộng có 20 mét vuông, một cái giường, rồi C phòng tắm, chặt cứng, khách sạn bé thế này mà vẫn tồn tại sao, đường diễn ngạc nhiên nhìn nhìn bốn phí, La Thiến không buồn nói chuyện. Im lặng trải giường chiếu, sau đó đẩy đường diễn vào phòng tắm nói, anh mau đi tắm rửa, ngày mai còn phải dậy sớm, đường diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cô thật sự càng ngày càng tùy tiện, thế anh có tắm hay không, đường diễn, tắm, ngày hôm sau, khi hai người trở lại thôn, ba la mẹ la đã chuẩn bị xong bữa sáng, lúc ăn mẹ la còn hỏi đường diễn một ít vấn đề, sau đó mới cũng ba la ra ngoài hỗ trợ làm việc. La Thiến lúc này mới lôi kéo La Diễm hỏi đầu đuôi ngọn ngành, chuyện thật ra cũng rất đơn giản, chính là vệ quân chồng La Diễm, ngoại tình, đêm Giáng sinh, vệ quân nói có việc bận rồi ra ngoài, La Diễm vốn cũng không có nghi ngờ, vệ quân luôn rất thành thật lại an phận, La Diễm nghĩ cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới ngoại tình thì vệ quân cũng sẽ không, La Diễm nhân dịp lễ này mang đào đào đi xem phim điện ảnh, lúc từ rạp chiếu phim bước ra lập tức liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Khi ấy La Diễm vẫn chưa nghĩ đó là vệ quân, nhưng làm vợ chồng mấy năm, bóng dáng này khiến La Diễm nổi lên nghi ngờ, đi lên phía trước hai bước, liền phát hiện đúng thật là vệ quân, La Diễm sợ kinh người, không tiếp tục đi theo nữa, nhưng buổi tối trở về, liền đem việc này náo lên, La Thiến nghe xong nhíu mày hỏi, chị suy xét kỹ chưa, La Diễm có chút do dự, cô kéo tay áo lên nói, đêm đó, lúc chị hỏi, hắn đã thừa nhận, nhưng bọn chị có động tay. Trên cánh tay la diễm có một vết bầm, từ tím dần biến thành màu đen, có thể thấy được người xuống tay dùng sức rất lớn. Chương 62, đường diễn không đi ra ngoài, vẫn luôn ngồi sau la thiến nghịch điện thoại, lúc này mới liếc mắt nhìn một cái, lãnh đạm mở miệng nói, loại đàn ông vừa ngoại tình vừa đánh phụ nữ, không ly hôn thì làm gì, việc này có gì mà phải suy nghĩ, la thiến trừng hắn, dù muốn ly hôn thì cũng không phải một hai câu là xong chuyện. Cái này liên quan tới cả của hồi môn với tiền sính lễ đấy, Đường Diễn ngây người, sính lễ bao nhiêu? La Thiến quay đầu nhìn La Diễm, La Diễm liền nói, lúc ấy nhà bọn họ đem đến nhà mình 10 vạn tiền sính lễ, chỉ mang theo năm vạn làm của hồi môn, tất cả đều mang đến nhà bọn họ, mấy năm nay chỉ tiêu dùng mất một ít, nhưng 10 vạn đó chị vẫn luôn không động tới, vì tiền lương của vệ quân đều giao cho mẹ hắn, chị sợ sau này đào đào đi học phải tiêu dùng nhiều. Sợ mẹ hắn không đồng ý nên 10 vạn này vẫn luôn không động tới, đường diễn nhíu mày, có cái gì liên quan đâu, họ muốn tiền thì cho bọn họ, chẳng lẽ còn phải vì chút tiền ấy mà cột hai người vào với nhau à, đường diễn tự thể nghiệm tỏ vẻ với La Thiến, cô nhìn kỹ năng lực xử lý sự việc của tôi đi, đáng tiếc, La Thiến không có quan tâm đến điều đó, tỏ vẻ không còn lời gì để diễn tả nhìn đường diễn nói, dựa vào cái gì chứ. Hiện tại 10 vạn đối La Thiến mà nói quả thật không thiếu, người sai là vệ quân, là nhà bọn họ, tiền này không có khả năng còn đưa cho họ, đừng diễn nhíu mày, hắn không hiểu, vì cái gì, đương nhiên là để sớm phân rõ ra chứ sao, nhìn tay La Diễm kia kìa, loại người như tên đó mà cũng được coi đàn ông à. La Diễm tiếp tục nói, có tiền hay không em không quan tâm, nhưng em muốn chị giành được quyền nuôi đào đào, mà bọn họ nhất định không đồng ý, cho nên, em không biết. Cùng vệ quân tranh giành quyền nuôi con, La Diễm không có ưu thế quá lớn, vệ quân ngoại tình không có nghĩa hắn không thể nuôi con, cuối cùng con do ai nuôi thì chỉ có thể xem điều kiện của ai đối với đứa con có lợi hơn thôi, cái gì mà con cái thế, bên này La Thiến còn chưa cùng La Diễm nói rõ ràng, mẹ La bên kia đã không yên tâm mấy người quay trở vào, vừa hay nghe được mấy lời này, nhất thời có chút ngây người, La Diễm nhìn thấy mẹ, lập tức cũng rã ngốc. La Thiến thở dài thẳng thắn nói với mẹ La việc La Diễm muốn ly hôn, việc này có thể giấu bao lâu chứ, La Mẫu nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lôi kéo tay La Diễm nói, Diễm Diễm à, nếu ly hôn thì sau này con phải làm sao, con giờ đã hai chín rồi, ly hôn xong sẽ ra sao đây, điều kiện đã chúng ta không tốt, nếu con muốn tái hôn thì phải làm sao, đường Diễm nghe xong liền sửng sốt không nhịn được mà nói, gì? La Diễm đã bị đánh. Giọng hắn nghe có vẻ rất buồn bực, nếu hắn có em gái chị gái, ai dám đánh họ thì không lột da róc xương kẻ đó hắn không mang họ đường, tuy quan hệ của đường diễn không thuần khiết gì nhưng hắn tự nhận hai bên đều là cô tình tôi nguyện, theo nhu cầu mà chỉ nói chuyện lợi ích lợi không nói chuyện tình cảm thôi, cho nên, hắn đối với loại đàn ông đã ngoại tình còn ra tay đánh vợ như vậy quân vẫn rất khinh bỉ, tái hôn thì sao, tái hôn thì không thể tìm được người tốt à. Đường diễn không thể lý giải được suy nghĩ của mẹ La liền quay sang nhìn La Thiến, vẻ mặt đều là, nhanh, mau thuyết phục mẹ cô đi, nhưng La Thiến không làm gì cả, tâm tư của mẹ La, đường diễn không hiểu nhưng La Thiến lại hiểu, suy nghĩ của mẹ La cũng như hầu hết các bậc cha mẹ khác, muốn con nhường nhịn được bao nhiêu thì nhường nhịn bấy nhiêu, rất cảm tính nhưng cũng rất thiết thực, nông thôn và thành phố không giống nhau, một khi La Diễm ly hôn, tin tức này đầu tiên sẽ không giấu được người trong thôn. Mà bọn họ sẽ không quan tâm lý do vì sao ly hôn mà chỉ để ý có phải la diễm có vấn đề gì hay không, vì sao đã kết hôn 5 năm lại đột nhiên muốn ly hôn, đồng thời ở trong thôn sẽ đùng đải vớ vẩn, rồi các loại cười nhạo, đặc biệt những người này đều là họ hàng, la diễm càng không thể chống đỡ, nói cách khác, sẽ bị nước miếng dìm cho chết đuối, hơn nữa sau khi ly hôn la diễm nhất định sẽ phải tái hôn, vệ quân điều kiện trong nhà không tồi, người cũng thành thật. Tìm ai tốt hơn hắn được đây, cứ cho là ly hôn xong, La Diễm có được nuôi con hay không còn chưa chắc được, nếu thực sự giành được quyền nuôi con thì cộng thêm cái chân bị tật của La Diễm, có thể tìm được ai, tư tưởng mẹ La bảo thủ cũ kỹ, việc ly hôn đối với bà mà nói là việc lớn bằng trời, để vệ quân tới xin lỗi đi, nếu hắn nhận sai, bảo đảm sau này không như thế nữa, con cũng đừng náo loạn, mẹ La nhìn vết thương trên tay La Diễm, đau lòng không thôi. Đường diễn tới gần La Thiến hỏi, như vậy cũng đúng sao, La Thiến đáp, ha ha, cái gì cũng đều có thể chấp vá nhẫn nhịn được, riêng bạo lực gia đình thì tuyệt đối không, hắn đã ngoại tình rồi, dù không ly hôn ai lo phận nấy thì còn được, nhưng đây chính là bạo lực gia đình đấy, có lần một thì sẽ có lần hai, đánh nhiều rồi sẽ thành nghiện, vậy sao cô không nói gì đi, đường diễn hỏi, nếu không phải vì biết đây là việc của La Gia, hắn quả thật sẽ không nhịn được bước lên nói hai câu. La Thiến đáp, trước cứ để mẹ em nói xong đã, không cho bà nói xong thì có nói gì bà cũng không nghe, hơn nữa, ly hôn không phải việc người ngoài nói có thể xen vào, nếu hiện tại La Diễm không thể quyết tâm mà em lại chú ý thì sau này chị ấy sẽ oán trách em, dù sao thì sau khi ly hôn, người ta có oán hận hay không phải xem người ta có hạnh phúc không, nhưng ai có thể bảo đảm sau khi chị ấy ly hôn sẽ tốt hơn chứ, Đường diễn nhìn cô, nhướng mày, cô nghĩ nhiều quá rồi. Đây cũng chẳng phải trong phim, La thiến cười, tính chất hai cái này không hề giống nhau, nếu là chuyện của em, dù có lật trời lật đất, hậu quả cũng chỉ có mình em chịu, nhưng đây là thay người khác quyết định việc lớn cả đời, cô còn biết lật trời lật đất, cái gì gọi là lật trời lật đất, em chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ, mà nói thật, em cũng cảm thấy em khá thẳng tính, nhưng bọn hắn cũng không thể như vậy chỉnh em chứ, đúng không, đường diễn búng nhẹ vào trắng cô nói. Cô nói gì thì chính là cái đó, chờ mẹ la nói xong, la diễm quay đầu lại nhìn la thiến, la thiến liền hỏi cô, chị đã suy nghĩ kỹ chưa, chị muốn ly hôn không, la diễm nhìn mẹ la, gật đầu, la thiến lại quay sang nói với mẹ la, mẹ, có lẽ mẹ nói đúng, người ta nhất định sẽ nói này nói nọ, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải vì để cho người khác ngậm miệng mà ép chị phải sống với loại người như vậy, đúng, như vậy thì người ta sẽ không nói gì, không chê cười. Nhưng chị sẽ khổ, chẳng lẽ mẹ muốn vì tránh trở thành đề tài cho người ta bàn tán mà để chị ngậm đắng nuốt cây, như vậy càng tốt hơn sao? Mẹ La lập tức bị La Thiến nói cho sửng sốt, còn có thể nghĩ như vậy sao? La Thiến kéo tay áo La Diễm tiếp tục nói, lại nói sau khi ly hôn thì tái hôn không thể tìm được ai. Chính là tùy tiện vơ đại cũng vơ được người tốt hơn tên vệ quân vừa ngoại tình vừa đánh vợ này, mẹ La nhất thời bị nói cho ác khẩu không trả lời được. Nhìn La Thiến ngơ ngác hỏi một câu, con nói như vậy, nếu chị con ly hôn thì con sẽ gánh trách nhiệm sao, đây không phải là việc nhỏ. La Thiến nhìn mẹ La nói, sao con phải gánh trách nhiệm, việc này, ngay lúc này, ly hôn hay không, chị con phải tự suy xét rõ ràng. Nói như vậy, nếu chị không ly hôn sau này lại càng khỏi, có phải mẹ sẽ gánh trách nhiệm không, mẹ La lại sưởng sốt, con đừng ăn nói linh tinh, đường diễn lập tức nói tiếp, gì... Con cảm thấy thiến thiến nói rất đúng, đường diễn mặt không biểu cảm nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang nói nghiêm túc, con đây đang chống lưng cho thiến thiến nhà gì đấy, mẹ la thở dài, vậy để mẹ gọi điện cho vệ gia trước đã, la diễm vội vã nói, mẹ, đừng gọi, mẹ hắn hoàn toàn không cảm thấy con trai mình làm sai, ngày hôm qua lúc con trở về, bà ta còn tìm con nói chuyện nói, bà ta nói con trai bà ta ngoại tình không thể trách hắn mà phải trách con hồ ly tinh kìa. Có con mèo nào trên thế giới không ăn cái chứ, mèo đều tham thanh, chỉ cần không có những con hồ ly tinh đó thì tốt rồi, bà ta còn nói phụ nữ không thể nháo, nếu con không làm ầm lên thì con trai bà ta cũng sẽ không đánh con, bảo con đây là chuyện nhỏ mà náo thành chuyện lớn, tóm lại, cái sai đều là do con, con không muốn có quan hệ với bọn họ, cũng không muốn lại trở về đòa, con sẽ đón đào đào qua đây, mẹ la nén giận nói, sai không phải do con. Nhưng dù con muốn ly hôn thì mẹ cũng phải cùng bọn họ làm cho ra ngô ra khoai, ba mặt một lời nói rõ ràng, chờ mẹ la đi khỏi la thiến mới chấp chấp mắt nhìn đường diễn, đường diễn nhìn mà muốn cười, cúi đầu nhìn cô, cô chỉ chấp mắt thì ai mà hiểu được cô có ý tứ gì chứ, thấy đường diễn không phản ứng, la thiến liền trực tiếp hỏi, anh đoán xem mẹ em có thể làm rõ ràng với bọn họ không, la Diễm cũng làm vẻ mặt ngốc quay đầu xem hai người, đường diễn nhướng mày nhìn cô. La Thiến liền nói, anh đợi mà xem, nghe mấy câu kia của mẹ em là đoán được chuyện sau đó rồi, lát mẹ em trở về, nhất định sẽ bị bên kia giáo dục một trận. La Diễm nghĩ tới thân phận giáo viên của mẹ vệ, khi cô còn ở đó cũng không ít lần bị giáo huấn. quả nhiên, lát sau mẹ La trở về, vẻ mặt đen thôi, bà ta nói, con cứ ở bên này rồi đến lúc trở về thì tình cảm vợ chồng nhất định sẽ nảy sinh vấn đề, mẹ La nói. Đường diễn mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại giật mình, La Thiến nói rất đúng, đối với suy nghĩ của mấy người này, hắn quả nhiên thích ứng không được, thậm chí cũng không thể tưởng tượng rằng mình sẽ nghe được mấy lời này, nếu là hắn thì hắn sẽ trực tiếp giải quyết bằng bạo lực nhưng xem ra La Gia không thể làm như vậy. La Thiến hỏi mẹ La, mẹ có nói với bà ta là chị con muốn ly hôn không, ngay từ đầu thì không có, mẹ gọi điện qua chỉ nói về quân đánh người là không đúng. bà ta lại bảo là do diễm diễm vẫn luôn quấn lấy vệ quân đòi công đạo mới có thể bị đánh người phụ nữ nào như vậy nhất định đều sẽ bị đánh không phải do vệ quân sai mẹ tức quá một hơi liền nói muốn ly hôn bà ta liền hòa giải bảo cái gì mà nếu ly hôn với con trai bà ta thì có thể tìm được ai tốt hơn chứ còn dọa nói diễm diễm như bây giờ làm bộ làm tịch về nhà mẹ đẻ về sau lại lúc quay về nhà chồng sau có thể sống tốt rồi cái gì mà nồi nào úp vung nấy. mẹ la kể lại đơn giản la thiến đứng dậy vén tay áo lên nói đã xác định muốn ly hôn thì thì sợ cái gì còn nồi nào út vung nấy chúng ta lập tức cho hắn biết cái gì gọi là bồi liệu phu nhân hữu chiếc binh đường diễn yên lặng ngồi nhìn sau đó lãnh đạm hỏi lạnh không la thiến run một trận da gà đều nổi đầy tay lạnh đường diễn nhìn cánh tay trắng như củ sen của cô hỏi muốn bỏ tay áo xuống không la thiến im lặng buông tay áo xuống rồi tiếp tục nói Vệ quân như vậy vẫn giống như trong trí nhớ của em, lớn lên mà còn nghe lời mẹ răm rắp, đã 34 tuổi rồi, tiền lương mỗi tháng vẫn giao cho mẹ, ngoại trừ đi làm thì mỗi ngày đều ru rú trong nhà, hơn nữa, keo kiệt vô cùng, sau khi kết hôn với chị, bữa cơm đầu tiên mời nhà em chính là đồ ăn vặt ở xa huyện, đường diễn ngẩn đầu nghỉ nghỉ, hắn biết đồ ăn vặt của xa huyện nhưng chưa từng ăn qua, cho nên hắn quay đầu nhìn La Thiến, La Thiến lập tức hiểu. Nói với đường diễn, buổi chiều dẫn anh đi ăn, sau đó lại quay đầu nhìn La Diễm nói, chị nói chuyện với vệ quân trước đi, nếu thật sự đã quyết tâm muốn ly hôn thì chị đừng nghĩ nhiều nữa, một lòng một dạ muốn là được, La Diễm gật đầu, còn một lòng một dạ của đường diễn hiện tại, chắc đều là đồ ăn vặt ở xa huyện Nhĩ, chương 63, La Thiến nói lời giữ lời, trưa hôm đó liền dẫn đường diễn đi ăn. Đường diễn trước nay chưa từng ăn qua đồ ăn vặt ở xa huyện nhưng trước kia khi ra ngoài cũng đã thấy qua cửa kính xe, lần đầu tiên tiến vào này, hắn có chút không thoải mái, may mà La Thiến dẫn hắn đến một nơi rất sạch sẽ, đây cũng là cửa hàng nguyên chủ thường hay tới, La Thiến gọi hoành thánh, bánh kẹp thịt và mì xào, đường diễn cũng gọi theo La Thiến, cảm thấy mì xào ăn khá ngon, liền khen, hương vị không tồi, La Thiến cười nói, dạ, chén này ba tệ, đường diễn. Rẻ thật, đường diễn đối với bánh kẹp thịt đánh giá, cũng được, La Thiến cười nói, ba tệ, đường diễn, ăn xong, La Thiến gọi xe, cùng đường diễn trở về, một nhà mẹ La đem đồ ăn còn dư lại ngày hôm qua làm bữa tối, La Thiến đơn giản nói sơ qua về tình huống hiện tại, sau đó, ngày hôm sau liền mang theo La Diễm trở về vệ gia thu thập đồ đạc, mẹ vệ ra mở cửa, thấy La Diễm đang định mắng hai câu thì chợt thấy đám đường diễn ở phía sau, nhất thời. Mở miệng nhưng không biết nên nói gì, phải biết rằng ở trong lòng mẹ vệ, không có người nào ưu tú hơn con trai của bà ta, con trai bà ta từ nhỏ đã thành thật nghe lời, 6 tuổi đã biết giúp đỡ làm việc nhà như quét nhà, vứt rác, sau khi lớn lên cũng tranh đua, thi đậu vào đại học trong thành phố, không giống các sinh viên khác tới trường rồi ăn chơi đua đòi tiêu tiền như nước, hắn mỗi tháng tiền sinh hoạt đều sắp xếp hợp lý, bất cứ hoạt động gì trong trường học đều cố gắng không tham gia. Tiết kiệm tiền cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cũng nghe lời người trong nhà làm việc ở huyện, như vậy mỗi ngày đều có thể trở về, hắn cũng không hút thuốc uống rượu, còn không đánh bạc, nhìn khắp cái xã hội hiện nay xem xem có tìm được ai ưu tú như con trai bà ta không, mẹ vệ luôn cảm thấy la diễm có thể gả đến nhà bọn họ, quả thực chính là phúc ba đời, nhìn xem, phụ nữ không ngoan, không đánh không nghe lời, hôm qua mới bị con của bà ta đánh. Hôm nay còn không phải ngoan ngoãn chạy về sao, mẹ về trước lúc mở cửa vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi cửa đã mở, thấy La Diễm và La Thiến đứng ngoài cửa vẫn cứ nghĩ như vậy, mẹ về còn muốn mở miệng nói hai câu, nhưng khi thấy người đàn ông phía sau La Thiến liền giật mình, có những lúc một người có ưu tú chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được, giống đường diễn, chỉ đứng ở đó cũng đã thu hút ánh nhìn, từ vẻ bề ngoài, khí độ, cách ăn mặc, đều chứng tỏ là người thuộc tầng lớp trên. Dù mẹ vệ có thuyết phục bản thân bao lâu đi nữa cũng không thể nói được là con trai mình ưu tú hơn người đàn ông này, nếu như La Thiến biết được suy nghĩ này của bà ta thì nhất định sẽ cười nhạo không thôi, muốn so sánh với đường tổng, điên rồi à, còn không nhìn xem vệ quân kia chỉ cao có 1 mét 7 một kiểu tóc hối cua mãi vẫn không đổi, mặt tròn, ngũ quan không có bất cứ cái gì đặc sắc, áo phong mặt thì giá 30 tệ một cái, quần rinh bình thường, chỉ được cái không hút thuốc, không uống rượu. Không cờ bạc, hơn nữa, con mẹ nó một thằng bạn cũng không có, mỗi ngày ngoại trừ 8 giờ ra ngoài đi làm, buổi chiều 5 giờ về thì ngay cả cửa cũng không bước ra, mỗi ngày ngây ngốc ở trong nhà, vì tiết kiệm mà ngay cả internet cũng không lắp. trong nhà chỉ có một cái máy tính kiểu cũ cài mấy trò chơi từ đời thuở nào, có thời gian thì chơi, mà dường như anh ta cũng rất thích chơi, có thể chơi cả một đêm không chán, lúc la diễm kể với la thiến mấy chuyện này. Cô thực sự sinh ra cảm giác sợ hãi với vệ gia, thời đại này không có internet mà vẫn sống được sao, la diễm trước kia chịu đựng như thế nào, la thiến quả thật không dám tưởng tượng, phải biết rằng lúc cô còn làm người phục vụ cũng không có từ sáng đến tối khóa ở một chỗ, khi nghỉ ngơi cô vẫn muốn đi ra ngoài đi dạo, có mua đồ hay không thì không nói, nhưng không đến mức mỗi ngày đem chính mình nhốt lại, người vệ gia chính là sống như vậy, còn cảm thấy phụ nữ ra ngoài đều là yêu diễm đê tiện. Ít nhất, dưới con mắt của bọn họ, La Thiến không khác gì cái xe buýt ở giới giải trí ai cũng có thể đi, cho nên họ rất sợ La Diễm cũng học theo La Thiến, gì vậy ạ con đưa chị con tới đây thu dọn đồ đạc, La Thiến thấy mẹ vệ vẫn luôn yên lặng liền tiến lên nói, cái gì, thu dọn cái gì, có cái gì là của nó, mẹ vệ tỏ vẻ không thể tưởng tượng, trong nhà này có thứ gì không phải là của vệ gia bọn họ, La Thiến che miệng cười cười, à. Chị của con khi gã sang đây mang theo không ít trang sức, La Gia không có tiền, đám họ hàng ruột thịt kia cũng không thân thích gì nhưng vẫn muốn giữ thể diện ở thôn, hai nhà bác cả vài chú út, rồi cả bà nội La đều tặng ít trang sức, cho dù giá trị không cao, vì mặt mũi, La Gia còn cố ý tự mình đi đánh một ít, giả dạng làm thân thích đưa, cuối cùng khiến La Diễm từ cổ tay đến ngón tay đều mang đầy vàng, cứ như vậy một đường gã đi, càng không cần phải nói đến điều hòa, mấy giặt. Tủ lạnh, hay các loại đệm chăn, mẹ vệ cười lạnh, đó là của nhà chúng tao. lúc ấy chúng tao còn mang theo 10 vạn tiền xính lễ qua, có đồ nào của chị gái mày mà không phải lấy tiền đó của chúng ta đi mua, cái dạng nghèo kiết xác như nhà mày có thể mua nổi mấy thứ này sao, la thiến khoanh tay đáp, nha, đây là không chịu nhận, được, cứ coi như 10 vạn kia đều dùng để mua đồ, đến lúc ra tòa đừng nói đến khoản tiền này nữa nhé, mẹ vệ nghẹn. Ba vệ vừa hay từ trong phòng bước ra, thấy La Diễm liền tới tiếp, đã trở lại, về rồi thì vào đi, vợ chồng có chút mâu thuẫn nhỏ là bình thường, hôm nay vệ quân được nghỉ, đây cũng là lý do hôm nay La Thiến cố ý qua đây, vệ quân đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bên này, La Thiến cười lạnh, quả nhiên, người tốt một khi biến xấu thì còn khốn nạn hơn người xấu rất nhiều, vệ quân đi tới, nhìn La Thiến lạnh giọng nói, cô nói lại lần nữa thử xem, đến lượt La Thiến nghẹn. Đường diễn liền bước lên đứng cạnh La Thiến, nói lại lần nữa thì làm sao, anh có giỏi thì động vào cô ấy thử xem, xem tôi có lột da anh không, La Thiến nở mày nở mặt nói, tôi báo trước với anh, bạn trai tôi biết võ đấy, đường diễn, tuy rằng hắn quả thật từng luyện võ vì ba đường là quân nhân, hắn không thể không biết chút võ phòng thân, nhưng việc này hắn chưa từng nói qua với La Thiến, cho nên La Thiến đây là chưa hỏi đã khoác lác. đường diễn nhìn cô đầy bất đắc dĩ. Lúc này đến phiên vệ quân ngây người, người vệ gia đều bắt nạt kẻ yếu, điểm này không ai rõ hơn la diễm, hôm nay cô mang theo hai người tới chính là vì muốn mang vệ ngọc đào đi, vệ quân không dám làm gì la thiến nhưng với la diễm thì khác, hắn cười lạnh nói, hừ, dẫn người tới chống lưng cho cô hả, chống lưng thì sao, lúc anh đánh chị tôi còn không phải bởi vì đang ở vệ gia sao, nếu là ở la gia tôi anh có dám đánh không, bản năng của con người đều là khiếp mạnh ép yếu. Chỉ là có một số người biểu hiện càng thêm rõ ràng đến mức nguồn nguyễn khiến người ta chán ghét vô cùng, vệ gia chính là như vậy, bọn họ chẳng những đem cái này biểu hiện vô cùng nguồn nguyễn mà còn thể hiện cả trong sinh hoạt ngày thường, vệ quân ngậm miệng, trừng mắt lườm la thiến, mẹ vệ chặn ở cửa nói, dù sao thì trong nhà này mấy người không thể mang đi bất cứ đồ gì, nếu không tôi sẽ la lên đấy, thật ra không cần mẹ vệ kêu lên thì cũng đã có không ít người tụ tập lại đây. Đứng bên ngoài bàn luận sôi nổi, vậy gia vốn dĩ là từ nơi khác tới, mua nhà ở chỗ không được tốt lắm, cách cửa thôn khá xa, la gia đến trấn trên mất nửa giờ, nhà bọn họ phải đi hơn một giờ mới tới, vậy gia tuy gần núi nhưng mỗi hộ mỗi nhà ở thôn Cam Lâm đều ở gần nhau, bọn họ làm loạn trước cửa thế này đã kéo không ít người tụ lại đây. La Thiến liền nói, ai sợ, chúng tôi không sợ mất mặt, đây là lần đầu tiên đường diễn thấy được công lực của La Thiến. Hắn đứng phía sau nhìn từ đầu đến cuối, thiếu chút nữa vỗ tay nói bội phục bội phục, quả thật như La Thiến nói, trong thôn này đó mấy việc của ba bà tám cô này đó hắn không thể xử lý tốt được, chẳng lẽ vứt tiền vào mặt bọn họ rồi ra về sao? Đúng như La Thiến nói, người ta đắc tội mình mà còn đưa tiền cho người ta, không phải là đầu óc có vấn đề sao, may mà đường diễn cũng có năng lực, năng lực của hắn tuy không thể giải quyết hoàn toàn nhưng cũng có thể khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn. Mẹ vệ đang đau đầu không biết nên giải tán những người này như thế nào thì một người phụ nữ vóc dáng thấp, mặt nhỏ nhưng mắt lại lớn, cao khoảng 1 mét 5 mặc một chiếc váy hoa liền thân bước tới, nhất định không xinh đẹp như La Diễm nhưng cách ăn mặc lại thời thượng hơn La Diễm rất nhiều. Cầm một cái túi sách nhỏ màu trắng, đứng ở sau đám người nhìn bọn họ, vệ quân rất nhanh đã thấy người phụ nữ này, sửng sốt, người phụ nữ kia nhìn thấy vệ quân lập tức tiến lên đẩy đám người ra gọi vào, vệ quân. Không phải nói hôm nay sẽ đi chơi sao, vệ quân giật mình hỏi, sao em lại tới đây, người phụ nữ ngây người, không phải là anh gọi em đến sao, ai nhà, nhà anh xảy ra chuyện gì đấy, la thiến nhìn la diễm một cái, thấy cô chỉ lạnh mặt chứ không có biểu hiện đau lòng muốn chết, la thiến biết, lòng la diễm đã lạnh rồi, nếu không phải vì con thì la diễm đã ly hôn rồi, vệ quân trước ngoại tình sâu lại bạo lực gia đình khiến mọi chuyện tức nước vỡ bờ, khiến la diễm hạ quyết tâm ly hôn. Người phụ nữ này là cô nhờ đường diễn dùng quan hệ tìm đến, nếu không lấy năng lực của La Thiến trong một đêm tìm được người là chuyện không thể nào. La Thiến trả lời người phụ nữ kia, đang bàn chuyện ly hôn đấy, cô chính là bạn gái của vệ quân à, mau đi khuyên nhủ hắn đi, bằng không cứ kéo dài như vậy thì không biết khi nào cô mới có thể chân chính là vệ thiếu phu nhân. Người phụ nữ vừa nghe xong liền cực kỳ vui vẻ, anh muốn ly hôn, vậy thì nhanh nhanh lên, chần chừ gì nữa. Vệ quân lập tức lúng cuốn, nhìn bố mẹ nhờ trợ giúp, mẹ vệ đã giận lại càng giận hơn, vô lấy cái chổi ở cạnh cửa vừa mắng vừa lao lên muốn đánh người phụ nữ kia, cái con hồ ly tinh này, mày khiến nhà tao gà bay chó sủa mà còn dám vắt mặt tới đây, vệ quân mở to mắt, mất máy môi, tay hơi nâng lên, muốn bước tới nhưng không dám, người phụ nữ kia sợ hãi chạy trốn, vừa tránh vừa gào khóc, vệ quân, mau tới cứu em, sao mẹ anh lại đánh em? Là anh muốn ở cùng em mà, em đang mang thai, đừng đánh, đừng đánh nữa, mẹ vệ lập tức ngây người, vệ quân và ba vệ cũng sửng sốt, đường diễn cảm thấy nơi này thật sự vẫn không chịu được, muốn lập tức kéo La Thiến rời đi, sợ cô nhìn nhiều thêm một cái sẽ làm bẩn mắt mình, La Thiến hỏi mẹ vệ, à, ngay cả con cũng có rồi, bà nhìn xem vậy phải làm sao bây giờ, mẹ vệ ngây ngốc nói, kìa, kìa, kia kì còn làm gì bây giờ nữa? Hồ Ly Tinh không thể vào cửa, nhưng đây là huyết mạch của vệ gia, cứ để cô ta sinh, đứa con thì để La Diễm nuôi, bà còn muốn chơi trò con vợ cả con vợ lẽ à, còn muốn chị gái tôi nuôi con riêng của chồng, mẹ vệ nhìn La Thiến đầy nghi ngờ, đây không phải là bình thường sao, nó gả vào vệ gia thì sống là người vệ gia, chết là quỷ vệ gia, con cái của vệ gia đương nhiên cũng là của nó, La Thiến cười lạnh, bác gái à, hiện giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Mau tỉnh lại đi, Triều Thanh sớm đã sụt đổ rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 64, người phụ nữ kia nhìn nhỏ người nhưng lúc làm ầm ĩ lên một chút cũng không nhỏ, nhìn vệ quân kia xem, hắn hiếu thuận sao, nói là không có chủ ý thì đúng hơn, hắn từ nhỏ đều nghe theo lời mẹ vệ mẫu trong rất nhiều chuyện khiến hắn đã không thể có chủ ý, mấy năm nay la diễm gả vào, ngay từ đầu vệ quân còn nghe cô nói hai câu, tân hôn nhu tình mật ý. Hai người cũng yên ổn trôi qua một đoạn thời gian, đáng tiếc, rất nhanh đã bị mẹ vệ châm ngòi ly gián, bạn gái mới của vệ quân cũng không phải là đèn cạn dầu, lôi kéo vệ quân kể lễ một hồi khiến hắn mềm lòng, khi cô ta cùng mẹ vệ còn đang cãi nhau, vệ ngọc đào bị đánh thức, tự mình chạy ra, vừa thấy la diễm đã hưng phấn phi quà, la diễm ôm lấy con, la thiến thấy hôm nay đồ gì cũng không thể mang đi, hơn nữa chủ yếu hôm nay là tới đón vệ ngọc đào. Đành ôm vệ ngọc đào ra về, mẹ vệ vô tình quay qua thấy được, chửi to đuổi theo, la thiến nhanh chóng nói với người phụ nữ kia, cô còn muốn làm mẹ kê à, người phụ nữ kia nghe thế càng thêm lôi kéo vệ quân không buông, việc không muốn để lộ ra nhất nay lại bị bàn dân thiên hạ biết cả, ba vệ chịu không nổi, trực tiếp đi vào nhà, cho trở lại phòng lá sắt, ba la mẹ la đang ngồi chờ bên ở bàn ăn, một người không ngừng thở dài, một người không ngừng rơi lệ. La Diễm ôm vệ Ngọc Đào liền cúi đầu trầm mặt, cái quá trình này là nhất định phải trải qua, chưa từng thấy nhà ai ly hôn còn đốt pháo ăn mừng vui vui vẻ vẻ cả. Không lâu sau, La Thiến liền biết mang theo đường diễn tới là một quyết định đúng đắn, giành được quyền nuôi vệ Ngọc Đào không phải là việc mà giai cấp như La Thiến có thể giải quyết, nhưng đường diễn có thể, vệ gia ở tòa án phát hiện không thể đoạt quyền nuôi con sẽ phải chu cấp tiền nuôi dưỡng, liền thuê thêm luật sư, nhất quyết đòi giành được quyền nuôi con. Nhất thời, việc ly hôn cùng La Diễm bị kéo dài ra, mẹ vệ vốn là muốn như vậy, kéo dài tới lúc La Diễm chịu không nổi, đem tiền sính lễ đưa cho nhà bà ta, nhưng con hồ ly tinh trong nhà kia lại không chịu, cô ta sợ phát sinh biến cố, khóc nháo đòi vệ quân lập tức ly hôn, vậy nên việc ly hôn, chưa tới một ngày, thậm chí chỉ có nửa ngày đã giải quyết xong, mẹ vệ không muốn cũng không đồng ý chu cấp phí dưỡng, còn đòi cả tiền sính lễ. Tuy La Thiến không đồng ý nhưng cô không muốn kéo dài việc này đành đáp ứng một nửa dù sao La Diễm mấy năm nay ở vệ gia chi tiêu này đó cũng vượt qua 10 vạn, họ cũng không cần chỗ tiền xính lễ kia, mẹ vệ tính toán một hồi, cũng đồng ý, cùng ngày La Diễm và vệ quân liền đi ly hôn, trên giấy ly hôn viết rõ ràng viết đã thanh toán xong toàn bộ, con thuộc về La Diễm, vệ gia không cần chu cấp phí nuôi dưỡng, chỉ có quyền thăm hỏi, việc này giải quyết xong. La Thiến liền thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, hai ngày nay Triệu Vũ Lâm đã gọi điện thoại thúc giục vài lần rồi, ba la mẹ la đang bận việc xây nhà, la diễm liền không đi theo La Thiến, tạm thời lưu lại ở nhà hỗ trợ, vừa lên máy bay, La Thiến đã ngủ tiếp đi, đến khi tỉnh lại phát hiện đường diễn đã đắp chăn cho mình liền khẽ cười, ngẩng đầu hôn đường diễn rồi nói, cảm ơn anh, đường diễn nhìn cô hai giây, sau đó lạnh lùng hôn một cái lên trán La Thiến, nói, ngủ tiếp đi. Hai người ít khi dịu dàng thắm thiết không đấu võ mồm, la thiến dũi eo lười nói, không mệt nữa, không ngủ, đường diễn cười cười, sau đó quay đầu nói với tiếp viên hàng không, chào cô, phiền cô lấy bữa trưa vừa rồi tới đây, tiếp viên hàng không gật đầu, đi lấy cơm, la thiến cười hai tiếng, dựa vào vai đường diễn nói, đường tổng, anh thật tốt, gần đây anh càng ngày càng tốt, đường diễn đã bắt đầu biết chiếu cố người rồi, đường diễn không đáp lại cô. Nhận đồ ăn tiếp viên hàng không đưa tới, đầu cũng không quay lại hỏi La Thiến, ăn mì hay ăn cơm, cơm, La Thiến sinh lực tràn trề trả lời, đường diễn đem hộp cơm đặt trước mặt La Thiến, còn mình thì ăn mì, chờ hai người ăn uống no say, tiếp viên hàng không thu dọn xong, La Thiến lại bắt đầu vừa cười vừa nói chuyện phím với đường diễn, đường diễn thực ra rất thích nói chuyện cùng La Thiến, giọng cô vĩnh viễn tràn ngập vui vẻ đầy ý cười, dễ dàng lan truyền cho người khác. Người xung quanh đường diễn đều là những người thành công trong xã hội, chính vì vậy mà họ đều biết ngụy trang, quá mệt mỏi, La Thiến, có đôi khi tôi thật sự không hiểu được em, em nói xem sao em có thể sống vô tâm không phổi như vậy thế, vui vui vẻ vẻ không phiền không sầu, đường diễn hiếm khi khen cô một phen, hắn thật sự cảm thấy La Thiến rất lợi hại, năng lực tự chữa trị lại vô cùng mạnh, chuyện gì cũng đều hướng tới mặt tốt, La Thiến sửng sốt, hai tay chống cằm, cười nói. Đường tổng, anh có biết em đem người không tim không phổi chia làm mấy loại không, đường diễn nhướng mày, ý bảo La Thiến tiếp tục, La Thiến vẫn duy trì cái tư thế nghịch ngợm này nói, đối với La Thiến em mà nói, không tim không phổi chia làm hai loại, loại thứ nhất, không tim không phổi mà gia đình bạn bè hạnh phúc mỹ mãn, hoặc đã có người thay họ chống lại tất cả, cái gì cũng không cần lo lắng, quan tâm, để ý, cho nên họ lớn lên có thể cứ như vậy là quan hướng về phía trước. Không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, nói tới đây, La Thiến quay đầu nhìn cửa sổ nho nhỏ trên máy bay, dự lưng vào ghế nhẹ giọng nói, loại thứ hai, là do cuộc sống khốn khổ gian nan, có khi phải nhận hết đủ loại bắt nạt khinh thường, cũng có thể bị người ngó lơ không ai thèm để ý tới, bất hạnh quá nhiều, loại người này còn có thể vô tâm không phổi, chẳng qua là bởi muốn làm cuộc sống dễ chịu hơn một chút, không bằng nói là trắc trở một tầng một tầng mà đè ở trên lưng. Sợ rằng có một ngày sẽ sụp đổ, đường diễn không thích biểu cảm hiện giờ của La Thiến, hắn duỗi tay nắm tay La Thiến đặt ở trên đùi, nắm thật chặt, hỏi, vậy em là loại thứ mấy, La Thiến không nói mình là loại nào, cười nói, đương nhiên hy vọng mình là loại thứ nhất rồi, đường diễn quay đầu bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát rồi đột nhiên sờ sờ đầu cô nói, ừ, sẽ, La Thiến vừa xuống máy bay đã thấy Triệu Vũ Lâm chờ ở bên ngoài, cuối cùng chị cũng về rồi. Tạp chí bán chạy cực kỳ luôn, Triệu Vũ Lâm vô cùng vui vẻ, La Thiến thông qua tạp chí này, danh khí lại cao thêm một bậc, Triệu Vũ Lâm báo tin vui xong mới quay sang đường diễn, đường tổng, chào anh, đường diễn gật đầu, Triệu Vũ Lâm lập tức lại nói La Thiến, ngoại trừ tạp chí thì bộ phim võ hiệp của Giang Đạo cũng đã định ngày phát sóng, hai ngày nay chắc sẽ phát treo lờ, La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, tiền của thông cáo trước cũng đã gửi tới. Còn có một quảng cáo sô-cô-la tìm tới, sô-cô-la, La Thiến sửng sốt, sau đó quay đầu lại nhìn đường diễn, đường diễn không nói chuyện, từ sau thời gian vui vẻ hắn liền không cung cấp tài nguyên gì nữa, dù sao thì hắn phần lớn là đầu tư, tự chế vốn khá ít, đầu tư thì cũng đều là vào đoàn phim, không có mấy loại quảng cáo như thế này, năm nay đường diễn lại không có hứng thú quay phim nên phần lớn là đầu tư vào phim truyền hình điện ảnh, La Thiến đương nhiên không suy xét gì nhiều. mà thời gian này tự cô lại có không ít thông cáo nên không cần nhờ tới đường diễn, hơn nữa đường diễn cấp tài nguyên tốt nhưng tiền lương không nhất định sẽ cao, đại chế tác càng thêm tốn thời gian, còn sô-cô-la, công ty ở Trung Quốc ở bán sô-cô-la không nhiều, đều sẽ không tìm người đại diện mà không nổi danh, hầu hết đều là các minh tinh, có khi còn mời tận hai người, nhân khí vô cùng cao, vô cùng nổi, trọng điểm là trước đó loại quảng cáo này đều dành cho những cấp bậc như Lâu Tùng Nguyên, La Thiến như vậy, thật đúng là với không tới, phí quảng cáo cao tới mấy ngàn vạn, La Thiến không thể không suy nghĩ nhiều, đường tổng đây là phát hiện đã mấy tháng chưa cho cô tài nguyên nên tìm một cái, La Thiến cười cười lui về đứng cạnh đường diễn ở phía sau, có phải anh giúp em không, đường diễn liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh quay đầu nhìn phía trước nói, cho em chút tiền lương mà thôi, La Thiến liền cười chọc chọc vai hắn hai cái nói, a nha, đường tổng làm tốt lắm, cảm ơn anh. La Thiến ngượng ngùng xoắn xít, ý ý tứ tứ giật nhẹ tay áo đường diễn, đường diễn buồn cười, nhìn cô nói, cảm ơn không phải xuân thì không cần đâu, La Thiến lập tức nói tiếp, còn có sự chân thành của em, đường diễn, hai người cười đùa trong chốc lát rồi rời khỏi sân bay, phan ở phía sau chụp được bóng dáng La Thiến, lập tức đăng lên Weibo, hôm nay ở sân bay gặp phải thiến thiến, không kịp chụp chính diện, nhưng hai người vô cùng ngọt ngào, lập tức có không ít người xe lại rồi bình luận. nhìn bóng dáng là biết hạnh phúc à thiến thiến hạnh phúc quá a a a a a bộ quần áo này của thiến thiến này cũng thật đẹp con mẹ nó bộ này vô cùng đắt vô cùng đắt lưng của mister mô dây ít quá đi phải đối tốt với thiến thiến của bọn em nhé tóm lại là một mảnh khen ngợi các kiểu tuy vẫn có hai ba câu chê bai nhưng nhìn chung đều là bình luận tốt cuối tháng 1 la thiến cuối cùng cũng nhận được điện thoại của giang đạo la thiến à Official Weibo vừa mới phát lơ, cô xe lại rồi đăng chút cảm nghĩ nhé, La Thiến cảm ơn nói, đã biết Giang Đạo, cảm ơn ông, Con cố ý gọi điện báo cho tôi, Giang Đạo thở dài, tôi không phải là sợ cô quên mất sao, La Thiến, Giang Đạo đương nhiên không phải thật sự sợ La Thiến quên, hắn cũng biết lúc đó đã xảy ra khá nhiều chuyện, tóm lại, La Thiến nhất định là đắc tội với người ta rồi, bằng không lơ em đẹp sao lại bị cắt thành như vậy không nói. La Thiến còn không xe, sau khi hắn biết thời chấn là đạo diễn liền hiểu đại khái sao lại thế này, đến lúc hậu kỳ hắn vẫn còn rất thích La Thiến, làm người rất nỗ lực, ở đoàn phim cũng không đến nỗi đắc tội với người ta, vốn là nghĩ như vậy, nhưng hắn không đoán được đến đoàn phim mới nhất định sẽ xảy ra chuyện, dù sao thì người do nhà đầu tư nhét vào, chỉ cần yên tĩnh chút cũng đủ khiến đoàn phim vui vẻ không thôi, nhìn hắn xem, đối với La Thiến đều không thèm để ý cô đến muộn hay không đến muộn. Cũng không thèm ngóng trong lúc nào cô tới, cho nên cô chỉ cần hơi ngoan một chút. Giang đạo liền cảm thấy La Thiến tốt đến không chịu được. Gần đây tôi bắt đầu quay một bộ điện ảnh, tuy rằng là vai phụ, tiền không nhiều lắm, nhưng nhân vật rất tốt, muốn đến nhìn thử hay không. Giang đạo quả nhiên thực hiện lời hứa lúc ấy, tìm cho cô một vai diễn, vai diễn đó như thế nào vậy? La Thiến hỏi, Giang đạo đơn giản nói qua một chút, là vai tiên nữ, quay không quá hai ngày liền xong. Cũng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn, tiên nữ này là một nhân vật cao lãnh, chỉ hạ phàm tới trợ giúp vai chính thăng cấp thôi, La Thiến gần đây nhân khí càng lúc càng tăng, nếu cô chịu tới thì người ta nguyện ý trả hơn 10 vạn, coi như là mua nhân khí của cô. Nhân khí của La Thiến hiện giờ cùng số fan Weibo, đến lộ mặt chút trong phim điện ảnh mà đã có trên dưới 10 vạn quả thật có chút rẻ, nhưng đối La Thiến mà nói, hai ngày 10 vạn, vô cùng tốt, chương 65. vì thế không lâu sau, La Thiến liền nhận vai tiên nữ trong phim điện ảnh của Giang Đạo cùng quảng cáo sô-cô-la tô-thuần. Bản thân Giang Đạo tuy không phải đạo diễn điện ảnh lớn nhưng lại là một đạo diễn lưu lượng. Phim hắn quay cơ bản đều nổi tiếng, tính đến nay mới chỉ quay có hai bộ điện ảnh nhưng cả hai, doanh thu phòng vé đều rất tốt. Giang Đạo mời La Thiến diễn phim điện ảnh này, bên trong có rất nhiều vai phụ đều là minh tinh lưu lượng cao, thậm chí có hai người fan trên mạng fan cao tới mấy ngàn vạn. Họ giống như La Thiến, lên sân khấu số lần không tính là nhiều nhưng thù lao đóng phim cũng tới mấy chục vạn. Đây thực chất chính là bộ điện ảnh bán cho fan, ít nhất thì nhìn đội hình hiện giờ cơ bản cũng đoán được nhất định sẽ nổi. La Thiến lấy thẻ ngân hàng bắt đầu tính tiền, tính tính toán toán, từ chỗ đường tổng nhận được 120 vạn tiền lương, thời gian vui vẻ 100 vạn, tạp chí chỉ có 6 vạn, quảng cáo trứng cuộn khá hào phóng 35 vạn. Mấy thông cáo linh tinh vụn vặt sau đó cộng thêm tuyên truyền Weibo, tổng là 200 vạn, tính đến bây giờ thì trong tay cô mới có 450 vạn, với giá nhà hiện giờ ở Kinh Đô, một cái chung cư cũng không mua được, a a cái này có chút khó rồi, cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói hai tháng, có cho cô 2 năm cũng không mua nổi, la thiến gục đầu xuống bàn, có khí mà không có sức nghĩ, đường diễn có thể ở trung tâm thành phố mua nhà. Còn xây dựng được tập đoàn đường thì thật quá lợi hại. Đường diễn lúc trở về nhìn thấy đầu tiên chính là bộ dáng này của La Thiến kỳ quái hỏi. Làm gì đấy? La Thiến yếu ớt ngồi thẳng dậy, nhìn đường diễn hỏi. Đường tổng, anh nói xem ở Kinh Đô nhất chỗ nào rẻ nhất? Đường diễn kỳ quái hỏi. Em muốn mua nhà, là muốn đầu tư à? La Thiến nói. Đường diễn dùng ánh mặt quái dị nhìn cô nói. Chút tiền ấy của em cũng chỉ có thể mua được ở ngoại ô Kinh Đô thôi. Còn không thì khỏi nghĩ nhiều cho đỡ mệt, La Thiến đảo mắt một vòng, nhìn đường diễn hỏi, nè, anh có chơi cổ phiếu không, đường diễn trong lòng muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang nói, chơi chơi thôi, à, La Thiến kinh ngạc cảm thán, cô nghe nói mua cổ phiếu tuy vô cùng mệt nhưng kiếm được cũng vô cùng nhiều, bắt đầu lơ đãng hỏi, cảm giác thế nào à, đường diễn nghiêm trang, cũng được, được là được như thế nào chứ, đường diễn rốt cuộc cũng nở nụ cười. Bún nhẹ vào trắng cô nói, đương nhiên là kiếm lời, bà, thật lợi hại, gần nhất anh có chơi nữa không, La Thiến hỏi, đường diễn nhướng mày nhìn cô, công ty của tôi đã lên sàn chứng khoán, niêm yết rồi, công ty niêm yết cũng có thể mua mà, La Thiến chạy lại ngồi cạnh hắn hỏi, gần đây anh có xem trọng cái nào không, em muốn mua chứ gì, thì mở tài khoản đi, từ từ mà xem, hơn nữa người mới cùng người lâu năm không giống nhau, đường diễn nói, La Thiến sửng sốt, nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên cười nhìn Đường Diễn nói, anh giúp em mua đi, em đưa tiền. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Diễn được phụ nữ nói đưa tiền cho mình, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của La Thiến, hắn chung quy lại không nỡ cự tuyệt, đành nói, em đúng là hành tôi, mệt mỏi tôi gánh còn lời thì em chịu. à, La Thiến đứng lên, giơ tay hoang hô, nói to, Đường tổng vạn tuế. Đường Diễn cứ như vậy ngồi ở đó nhìn cô ngớ ngẩn. Cũng khá tốt, điểm này, La Thiến cũng nghĩ như vậy, đường tổng tốt quá đi, có những lời này của đường diễn, La Thiến liền không khách khí đem 400 vạn trong tài khoản chuyển cho hắn, vừa chuyển vừa lẩm bẩm nói, nhiều tiền như vậy, có thể kiếm không ít đi, đường diễn tùy tiện gật đầu, thuận miệng hỏi, mặc phỉ thúy tôi cho em đâu, em cất đi rồi, để làm đồ gia truyền, đường diễn liếc nhìn cô một cái, còn rất biết nhìn hàng. Một cái đó cũng trị giá rất nhiều rất nhiều cái 400 vạn kia rồi, đường diễn không nói thì La Thiến đương nhiên không biết, nhưng nếu biết thì cô nhất định sẽ không đem nó làm đồ gia truyền mà coi thành tổ tông để cung phụng. Hợp đồng của công ty Sô Cô La Tô Thuần không quá khó khăn, rất nhanh đã ký xong, có lẽ là vì phía sau có đường tổng đảm bảo, lần này La Thiến quay chụp cùng một lưu lượng tiểu sinh, tuy rằng là tiểu sinh nhưng đã xuất đạo rất nhiều năm, trước đó vẫn luôn không hỏa. Mấy năm nay rốt cuộc mới bằng vai phụ một bộ cổ trang nhảy vượt qua vai chính, trực tiếp bạo hồng, người này tính cách tốt, người cũng tốt. Đối với mấy truyền thuyết về La Thiến trong giới giải trí cũng không thèm để ý, hắn chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy được. Tuy rằng chỉ là một cái quảng cáo, nhưng quay chụp lại tốn không ít thời gian, khóe hơn nữa là tên của người này cùng tên La Thiến còn có điểm giống, gọi là Lạc Thiên, hay người vừa gặp đã giống như quen biết lâu năm. Qua một buổi quay liền follow Weibo của nhau, thuận tiện cùng nhau tuyên truyền cho việc quảng cáo, có Lạc Thiên trợ giúp, La Thiến thu thêm được một đợt fan, nhất thời, lời đồng đại ở giới giải trí bắt đầu nổi lên bốn phí, nói La Thiến đây là chuẩn bị lực lượng mới xuất hiện, ở thời đại hiện nay, lưu lượng chính là lẽ trời, người không kỹ thuật diễn mà vẫn nổi tiếng chỗ nào cũng có, fan mắng thì cứ mắng, nhưng người ta chính là lưu lượng đã nhiều lại còn đại. Nhà đầu tư đều nguyện ý dùng bọn họ, bởi vì, nếu dùng thì bảo đảm không thiệt thòi, không cần, vậy thì dùng người không danh khí mà kỹ thuật diễn tốt đi, thành công hay không còn phải xem may mắn thế nào. May mắn thì trên mạng nơi nơi nói chế tác có lương tâm, càng sao càng nóng, còn nếu không thì cũng lên top 5 top 3 hot shop, diễn viên kỹ thuật diễn rất tuyệt a, nhưng không có ai xem thì làm sao bây giờ, giống như câu nói kia, thị trường hiện giờ không phải người khác sai mà là chính chúng ta. Chính lựa chọn của chúng ta, thị trường nào chọn phương hướng ra sao, nhà đầu tư suy nghĩ vô cùng đơn giản nhé, đương nhiên là hy vọng có thể kiếm càng nhiều tiền càng tốt rồi. La Thiến đây muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, muốn lưu lượng không có lưu lượng, được cái diện mạo xinh đẹp, ở giới giải trí cũng coi như có dáng vẻ của một cái bình hoa, nhưng không biết như thế nào, cuối năm nay, nhân khí lại đột nhiên tăng, tháng sâu cao hơn tháng trước. Ngay cả một game show vốn dĩ hát cô đến thương tích đầy mình mà cũng có thể xoay người như nông dân vùng lên, được khán giả khen ngợi, hiện tại nói cô không kỹ thuật diễn, người ta cũng đâu có đóng phim nữa, nói không có lưu lượng, sau này chậm rãi liền có, nói diện mạo người ta, có fan, diện mạo bình thường cũng sẽ được gọi là đáng yêu, như La Thiến đương nhiên trở thành thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, bình hoa, nhân gia hiện tại có nhân khí, bình hoa hay không bình hoa cũng không quan trọng nữa rồi. Trước lễ tình nhân, quảng cáo của La Thiến và Lạc Thiên được phát, chiếm sóng các màn hình lớn, hiệu quả không tồi, La Thiến lập tức nhận vào gần 2.000 vạn, số tiền này có được phần lớn là do người ta nhìn mặt mũi đường diễn, không đem phí quảng cáo giảm, khi quay trực, lưu lượng La Thiến vốn không đạt được cái giá này, nhưng hiệu quả rất tốt, nhà đầu tư rất vừa lòng, đối với cái giá này cũng vô cùng vừa lòng, mà lúc này, La Thiến cũng vừa từ chỗ đường diễn biết được, hắn giúp mình kiếm tiền. Vậy nên La Thiến vừa nhận tiền xong liền mang theo cơm hộp cùng thẻ ngân hàng đến chỗ đường diễn, ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Lâm Phỉ đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng sát bàn làm việc của đường diễn. La Thiến ngây người, ngượng ngùng hỏi, tôi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé, đường diễn đen mặt, vào đi. La Thiến ruột cổ như chim cút, trốn đến một góc trong phòng khách, vô cùng muốn hạ thấp sự tồn tại của mình xuống, ẩn hình luôn được thì càng tốt, nhưng hiển nhiên không có khả năng đó. Lâm Phỉ biết La Thiến ở đây, không cách nào có thể nói tiếp được hay làm cái gì khác, đường diễn lãnh đạm nhìn người phụ nữ trước mắt nói, không có việc gì thì cô ra ngoài đi, Lâm Phỉ nước mắt lưng tròng. đường tổng, xin anh, xin anh giúp tôi một lần, đường diễn chịu đựng khí giận đang muốn bùng phát, nói, tôi không phải nhà từ thiện, muốn tôi giúp cô, được, cho tôi một lý do, Lâm Phỉ quay đầu lại nhìn La Thiến đang cố hết sức làm giảm sự tồn tại của bản thân. Cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng không nói gì, đi ra ngoài, đường diễn nói, la thiến a một tiếng, gân xanh trên trắng đường diễn giật giật, không phải bảo em, lâm phỉ ủy khuất nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài, con mẹ nó, tình huống gì thế này, thật đáng sợ, la thiến run bần bật, cảm giác cốt truyện không ổn rồi, la thiến cũng không hỏi han, suy đoán lung tung gì, nhanh chóng mang theo hộp cơm chạy lại. May mắn hôm nay vì lấy lòng hắn mà cô đã làm rất nhiều món ngon, đừng giận đừng giận, chúng ta ăn chút gì đã, La Thiến đem đồ vật dọn ra một mạch như nước chảy mây trôi, đường diễn không nói gì nhìn thức ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn lại thấy cô đang nở nụ cười lấy lòng, cuối cùng cũng không nhịn được, mỉm cười, tôi có giận em đâu, em sợ như thế làm gì, anh chưa từng nghe câu giận cái chém thớt sao, La Thiến nói, đường diễn vô cùng chính khí nói, tôi không phải loại người như vậy. Nếu giám đốc công ty đường thì nghe thấy những lời này, nhất định sẽ rơi hai giọt nước mắt đầy ủy khuất. Bọn họ có vô tội bị liên lụy cũng phải có thái độ bình thường. Đường tổng nhà bọn họ khi tâm tình không tốt thì chỉ cần liếc mắt đảo qua một vòng cũng có thể khiến bọn họ đông lạnh đến mức hoài nghi cuộc đời. Có chuyện gì vậy ạ La Thiến cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Vay tiền, đường diễn không muốn nói quá nhiều nhưng cũng không giấu giếm. Liền đơn giản nói hai chữ. La Thiến mở to mắt. có có có Vừa rồi có nói từ vay tiền, nhưng là, La Thiến liếu lưỡi nhìn đường diễn một cái, theo cốt truyện tiểu thuyết thì đường tổng phải muốn chết muốn sống tự đem tiền cho người ta mượn, còn buộc người ta ký khế ước bán mình, thành tình nhân cho hắn cơ mà. Sao lại đảo lộn tới mức lâm phỉ tự mình chạy đến vay tiền thế này, La Thiến lén liếc đường diễn một cái, lại liếc thêm cái nữa, nhìn đến mức đường diễn nổi trận lôi đình giận dữ hỏi, nhìn cái gì, La Thiến cười ha hả, không có việc gì. Không có việc gì, anh mau ăn đi, đường diễn rất muốn đánh người, cô cứ nhìn như vậy thì ai mà ăn nổi, đương nhiên, đường diễn vẫn rất nể tình tiếp tục ăn, La Thiến ngồi ở bàn trà gặm hạt dẻ, đường diễn không chịu nổi La Thiến, không khác gì một con sóc, thỉnh thoảng lại cứ liếc liếc hắn khiến hắn không thể nuốt trôi, cuối cùng không nhịn được nữa trực tiếp nói với La Thiến, đi ra ngoài tìm thư ký kiều, bảo cô ta nửa giờ sau đến văn phòng tìm tôi, dạ dạ dạ. La Thiến gật đầu như giả tỏi, buông trong tay hạt dẻ, phủi phủi tay rồi đi ra ngoài, Thư Ký Kiều bên ngoài vừa nghe La Thiến nói đường diễn muốn tìm mình liền thở dài, ai, làm sao vậy, Thư Ký Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là sẽ bị mắng rồi, vì sao, Thư Ký Kiều cười khổ, không có lệnh của tôi thì sao Lâm Phỉ có thể bước vào văn phòng của đường tổng chứ, La Thiến cuối cùng cũng hiểu ra, thương hại nhìn Thư Ký Kiều nói, Nếu muộn thêm 2-3 tháng nữa mà cô để cô ấy đi vào, đường tổng nhất định sẽ không mắng cô, khéo còn tăng lương cho cô nữa. Thư ký Kiều rất ngạc nhiên hỏi, vì sao chứ, La Thiên ngẩn đầu nhìn trần nhà, làm thành dáng vẻ của một lão bà từng trải nói, dù có đúng người thì cũng phải đúng thời gian mới gặp được, Lâm Phỉ chính là quá sớm, đợi mà xem, qua 4 tháng nữa đường diễn còn không phải tự mình dính lấy nữ chính sao, thư ký Kiều không hiểu lắm cái quan niệm này. chỉ có thể cố gắng lý giải, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com